Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe hỏi như vậy thì liền giật mình, biết có chuyện xảy đến nhưng trước mắt vẫn chưa biết chuyện gì. Cô liền lắp bắp rồi nói, ăn mặc ý ngươi là sao? Sao thiếu phu nhân lại ăn mặc đồ đỏ? Chẳng phải em đã để bộ đồ trắng cho thiếu phu nhân thay rồi sao? Đồ này em cất đi rồi mà. Cô nghe nó nói như vậy thì cũng dần hiểu ra. Thế ra bà Hoàng tức giận vì cô mặc y phục màu đỏ. Cô quay qua nhìn dàn người bên đó Rồi quay lại nhìn bà Hoàng Bãi lứt A Tì một cái rồi nói Người nói xem Người đã phạm tội gì Nói Dạ Nô tỳ tội đáng chết Nô tỳ đã để thiếu phu nhân mặc đồ đỏ Để thiếu phu nhân mang trang sức vàng ngọc Để thiếu phu nhân tô son đỏ Để thiếu phu nhân mang giày vào điện Nói xong cô liền nhìn quanh Quả thật không ai mang giày Do không chú ý cho nên không thấy Có một phần do tà áo của họ hơi dài cô không để ý. Bây giờ nhìn ra mới nhận thấy, cô nhìn lên một lượt mà chân vẫn quỳ. Thì lúc đó bắt gặp ánh mắt của ánh dương, cô thấy nó nấp sau đám người kia, môi của nó chợt mỉm cười rồi nó quay lưng bỏ đi. Cô nhìn bóng lưng của nó cái rồi thầm nhớ ra, cái người đem bộ y phục này vào đổi cho cô chắc chắn là đó. Vì bóng lưng giống nhau y đúc, ấy vậy mà cô lại nghĩ ngỡ là a tỷ. Cô nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn bà Hoàng. Bà ấy liền nói, lôi A Tỳ ra sân, đánh một trăm gậy. Bà vừa thốt ra cô liền giật nảy mình, cô liếc qua một cái rồi nói, Mẹ, mẹ ơi, lôi nó ra. Cô thấy sát ký trên mặt của bà đằng đằng, cô quỳ xuống run rẩy rồi nói, Mẹ ơi, không liên quan gì đến A Tỳ đâu mẹ, là lỗi ở con, là con không biết phép tắc, là con không hiểu chuyện mẹ ơi. Con không hiểu nhưng nó hiểu mẹ đã căn dặn nó chăm sóc cho con đàng hoàng vì nó không làm tròn bổn phận cho nên đáng bị trừng phạt con đừng có xin cho nó làm gì cô thấy bà không mảy may để ý mà đám người kia đã lôi nó đi cô liền kéo lấy chân của bà rồi nói như gào lên mẹ ơi đánh một trăm gậy thì con bé nó chết mất mẹ không phải là do a tì làm đâu phu nhân ơi con bị oan lắm phu nhân tát vào miệng của nó vừa nói xong thì một tin tờ con đã bước ra Tê liền vung ra tắt một cách thật mạnh vào miệng của A tì. Cô vừa thấy nó té qua một bên kia, một miệng đầy là máu, chân tay của cô lạnh toát, mắt liếc qua thì đã thấy mọi người bên kia ra lấy cây, mà hỡi ôi toàn là cây to. Đánh một gậy thôi chắc chết mất, bây giờ một trăm gậy chắc người của nó nát bắt ra. Tì không phải thân thích gì, nhưng cô biết A tì không ngu đến như vậy, vì nó biết luật của gia đình này. Nếu nó đã biết nhất định không tự tìm đến cái chết Chắc chắn có người hại nó và cô Cô liền quay qua rồi nói Khoan đã a tia Em nói đi Lúc nãy em đi đâu hả Cô người nói thiếu phu nhân muốn em ra ngoài lấy nước cho thiếu phu nhân tắm lần hai Em ra giếng lấy nước à Chưa kịp xong thì đã bị lôi về đây Là ai Là Chưa kịp trả lời thì một gậy nữa đập vào mông của nó Cô ngồi ở trong nhà mà nghe cái bốc một cái vang lên Cô hốt hoảng quay sang bà rồi nói, mẹ ơi chuyện này con đừng lo, mẹ sẽ không làm gì con đâu. Con yên tâm, mẹ biết con không hiểu quy tắc. Ở bên ngoài vang lên tiếng bốp bốp, người của con A Tì đập mấy gậy đã mềm nhũn ra. Cô liền nhận ra có người hại nó và cô muốn cái gì đây. Cô liền nhớ tới tiểu thư ánh dương, cô ấy ở đây bao lâu cô không biết, nhưng phép tắc chẳng nhẽ lại không dành Nếu vậy còn cố ý làm cho cô hết tất cả những điều cấm kỵ ở đây. Đấy là cố tình rồi. Cô liền quay qua nhìn A Tì rồi hốt hoảng nói. Mẹ, là lỗi của con, mẹ đừng phạt A Tì nữa. Bà vẫn không để ý lời của cô trên bước vào trong nhà. Cô nhìn mông của A Tì đã đỏ ướt máu. Cô không thể để cho nó chết oan. Một trăm gậy thì người nát hơn tương cô liền nói. Mẹ ơi dừng tay đi, nó chết mất mẹ ơi. Còn đừng có nhiều lời, nếu còn nhiều lời thì đừng trách mẹ con thương tiếc nó thì chịu phạt thay đi thưa phụ nhân cứu em với mồm miệng của nó đã ói máu van xin cô sắp như chết người nó chảy máu rất nhiều cô hấp tấp nói được con chịu mẹ ơi con chịu cái gì con chịu đòn cho a ti mẹ tha cho nó một mạng đi mẹ chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy miệng của bà có ý cười vậy sao vậy được dạ con xin mẹ tha cho a ti con đồng ý chịu thay cho em ấy sau đó cô liền nghe bà nói dừng tay đi nói xong thì họ dừng tay bà liền hỏi bao nhiêu gậy rồi hai mươi à được còn tám mươi cái đánh thiếu phụ nhân cô chảy rất nước à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.